Một buổi chiều đầy gió, tôi bay về phía cuối bầu trời. Nơi đó có những đám mây mang cương mặt của bé thương. Vào ngày nắng, tôi xếp đôi cánh vào cái sọt nhỏ để giấy gầm giường của mình. Hàng đêm, đôi cánh vẫn cứ bọc dài và ngút ngoắc Trong những giấc mơ lơ đãng tôi cũng có một đôi cánh khác. Đó là những đôi cánh vải mềm và trong suốt đưa tôi đi. Nhưng tôi cũng biết trong những giấc mơ, tôi có bay cao xa cũng không ra khỏi khu vườn. Tôi đã hiểu thế nào là một khu vườn rồi. Tôi cần đi đến một nơi khác khu vườn tôi đã có. Tại sao không chứ? Mẹ tôi nói, khi một đứa trẻ lớn lên, chúng cần biết nhiều điều bên ngoài khu vườn. Mẹ đã hé cho tôi thấy một khu vườn không bao giờ đủ cho một đứa trẻ. Tôi đã âm thầm vùi bốn củ khoai vào cho nóng mỗi đêm. Tôi sẽ làm công việc đó liên tục hàng ngày. Một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ đến Khi cảm thấy đủ sức rời khỏi khu vườn Tôi sẽ có bốn củ khoai nóng mà đem theo Nhưng một mưa cứ dai dặn và âm ỉ Khiến sự chờ đợi của tôi mòn mỏi dần Và tôi quên nó Một ngày nọ bỗng nhớ đến Ôi thôi, củ khoai đã thành cho rồi còn đâu Tôi cười xòa rồi quên cái ý định ra đi Thành thật và nói Với bốn củ khoai đó tôi chỉ có thể xa mẹ đúng một ngày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 cô có vẻ hơi ốm chiếc áo dài màu xanh trông rộng hẳn khuôn mặt gầy gầy âu lo tôi hay sang thăm cô vào mỗi buổi chiều phụ cô là một cái gì đó cô đã đan xong chiếc nón cho tôi như đã hứa những hôm mưa tôi đem ra đội và ngồi thu lu nhìn ra khu vườn trong hơi ấm từ chiếc nón vả ra tôi thấy ấm lòng hẳn tôi hay nghĩ ngợi nếu có bé thương chắc cô hồng sẽ đan cho nó nhiều cái như vậy những chiếc nón thật đẹp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 Đành xeo mầm hoa xuống đất Rồi bỏ đi Mà không kịp cười gấm Hay chăm sóc giùm tôi Hãy tưới nước Ngày ba lần Bố tôi Vẫn nói Phần thường Cho người làm vườn Là hoa quả Cuối mùa mưa Cây hoa đó Nảy ra nhiều nhánh Và hạt của đó Đã mọc ra nhiều cây con Tôi đã hái tặng cô Hồng Đó hoa đẹp nhất Và một ngày đẹp nhất Cô chịu mến nhìn tôi Ngay cả đêm về